Chương ba, ông đây không bán. Hiện đại, cuộc sống của hứa tầm sinh quả thực rất quy củ. Phần lớn bọn trẻ cuối tuần hoặc là buổi tối mới đến học. Ban ngày cô soạn nhạc, luyện đàn, chăm sóc đủ loại hoa cỏ. Thỉnh thoảng sẽ lên núi hái ít trái cây và lá trà. Thỉnh thoảng cũng đi biểu diễn kiếm thêm chút thu nhập. Thu nhập không cao cũng không thấp, nhưng đủ để cô sống tự tại. Cũng có bạn đại học nhắc tới cô, sẽ nói, Hứa tầm sinh là cô ấy can đảm có cuộc sống mọi người hướng tới. Hứa tầm sinh chỉ cười trừ. Cha mẹ cô cũng không quá để ý sau khi tinh toán căn hộ này xong để cho cô sống tự do tự tại. Thỉnh thoảng, cha cô gọi điện đến hỏi cô về kinh nghiệm trồng hoa, hay cha con có thể trò chuyện một lúc lâu cho đến khi mẹ cô ở bên đầu dây kia thúc giục đồ ăn đã nguội cả rồi dọn tiện cướp lấy điện thoại, giận dò hứa tầm sinh mấy câu, phải sinh hoạt ổn định, chăm chỉ làm việc, không được từ bỏ nâng cao nghề nghiệp. khi đó, hứa tần sinh sẽ dựa vào ghế xích đu trong phòng làm việc, vừa thò tay chạm vào ánh mặt trời, vừa đáp lại từng lời hứa hẹn. sau khi cho thuê phòng tập, ban nhạc chiều mộ cũng không tới tầm ngay, hứa tần sinh cũng không quá để ý. sau đó là cuối tuần. Cô có một học sinh chơi đàn cổ, tham gia biểu diễn, văn nghệ ở trường. Phụ huynh hy vọng cô đến hiện trường chỉ đạo cổ vũ, hứa tầm sinh tất nhiên là đồng ý, cũng không yêu cầu bất kỳ chi phí nào. Hội diễn văn nghệ diễn ra ở một quảng trường lớn bên bờ sông. Khi hứa tầm sinh đến đó, chứng kiến khắp nơi đông nghịt học sinh và phụ huynh. Sân khấu phía trước được dựng lên một đám trẻ con vừa múa vừa hát, ca khúc phổ biến thịnh hành. Hứa tầm sinh tìm một chỗ phía sau sân khấu, xây một lát bật cười, cảm thấy bọn trẻ rất có tinh thần, vô cùng đáng yêu. Học sinh của cô biểu diễn ở phía sau, vừa thấy hứa tầm sinh đến, cô bé vô cùng vui vẻ, phụ huynh cũng hài lòng. Hứa tầm sinh ngồi xổm xuống, nói một chút cổ vũ với cô bé, lại chỉ ra những chỗ cô bé hay mắc sai lầm. Cô bé đáp ứng, khi lên sân khấu, cả người tràn đầy hiên ngang khí phách. Cô bé biểu diễn cũng khá, cuối cùng giành được giải nhì, phụ huynh vui cùng vui vẻ dắt con đi. Hứa tầm sinh không còn việc gì, lại xem biểu diễn thêm một lát. mắt thấy hội diễn sắp kết thúc, tất cả phụ huynh và học sinh lập tức rút đi như thủy chiều, chỉ còn lại sân khấu trống không. Một ít xác rửa trên quảng trường, còn có một số nhân viên công tác bắt đầu di chuyển thiết bị, thu dọn ghế. Hứa tầm sinh ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mặt trời bên bờ sông. Cô nhào mắt xem một lát, quay người trở về nhà. Nhân tiện nhặt một chiếc túi trên mặt đất, nhìn thấy rác, lại nhặt vào, chỉ là thuận tay mà thôi. Đi một đoạn đang xoay người nhặt hai chai đồ uống, bên cạnh có với nhân viên công tác đi qua, kéo một lát ghế nhựa. Hứa tầm sinh lùi lại hai bước, nhường đường cho bọn họ. Lại nghe thấy một giọng nói thản nhiên và trong trẻo vang lên Cô luôn rảnh dỗ như vậy sao? Giọng nói này nghe qua một lần sẽ không quên Hứa tâm sinh ngẩng đầu Nhìn thấy sầm dã chỉ mặc áo phông Bên dưới là quần vải Cả người đều là màu đen Mái tóc vẫn sẽ ngồi ở giữa như trước Trong mắt có sự mệt mỏi Mắt mở to như cất dấu ánh mặt trời ngày đông Lúc nói ra bên mặt hiện ra làn khói Hứa tầm xanh nhìn thấy tay anh lộ ra ngoài, hơi giật mình. Anh không lạnh sao? Sầm dã nhìn cô mặc kín như quả bóng, nhưng là quả bóng tươi mát phát tục. Anh không nhịn cười, tay để lên trống ghế nói. Làm việc, lại cái giấm. Hứa tầm xanh hơi không quá thích ứng với cách nói chuyện của anh, nhưng không nói gì. Cô quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy mấy người cùng trong ban nhạc với anh cũng đang khuân đồ ở phía trước. Cô đang làm gì thế? Sầm giã nhìn chằm chằm túi sát trong tay cô, hứa tầm sinh cũng cột mắt nói, dù sao tôi cũng rảnh mà. Sầm giã gật đầu, thế thì giúp chúng tôi bớt việc rồi, đợi lát nữa, quét dọn vệ sinh. Hứa tầm sinh bình thản hỏi, công việc ban ngày của các anh ở đây sao? Sầm giã vươn cánh tay dài ra, xếp ghế lên, thở ơ đáp. Cũng không hoàn toàn vậy, có việc gì thì làm đấy À, hứa tầm sinh cũng không còn đề tài gì để nói với anh Nên người đứng sang một bên để cho anh đi trước Sần dã, chồng đống kế như một ngọn núi nhỏ, cũng không nhìn cô Đi đây Tạm biệt, hứa tầm xanh đáp Ai ngờ lời còn chưa sứt, đã có người chạy tớn là Trương Tiên Giao Anh ta cũng giống như sầm dã chỉ mặc có một chiếc áo phông, mà góc dài hôm nay buộc sau gáy, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, tuấn lãng. Hứa tầm sinh dáng vẻ trương thiên giáo vui vẻ, đứng ở giữa hai người họ, nhưng thiên giáo hỏi Sao cô lại tới đây? Hứa tầm sinh giải thích qua nguyên nhân mình tới đây, sầm giã luôn im lặng, đột nhiên trên vào, Lúc tôi nhìn thấy cô ấy, thì cô ấy đang nhặt rác. Hai người đàn ông đều bật cười, Hứa Tầm Sinh cũng không biết họ đang cười gì. Trương Tiên Sao Sơ ngón tay cái lên với cô. Phục rồi, cô quả nhiên là thần tiên." Hứa Tầm Sinh nghĩ cũng cười, thấy hai người đàn ông vẫn trêu chọc mình, nhân tiện nhắc nhở, "Cẩn thận, đừng để bị cảm." Trương Tiên Dao đáp, "Không đâu, đừng coi thường chúng tôi, tìm công việc này cũng là tiểu gia nói để rèn luyện thân thể." Làm âm nhạc phải có một cơ thể tốt Nhất là hát chính và tay guitar Đúng không tiểu dã? Sầm dã ừ một tiếng Hứa tầm sinh hơi bất ngờ Không nghĩ tới anh chàng này tính toán rất xa đấy Cô vẫy tay Vậy hẹn gặp lại Trương thiên giao lại lên tiếng Hứa tầm sinh Tối thứ tư tuần sau Chúng tôi sẽ biểu diễn ở quán 3HK Cô có muốn tới xem không Hứa tầm sinh hơi sức sốt Trương thiên giao chờ mong nhìn cô Sầm giã thấp giọng cười Cậu mời cô ấy làm gì? Cô ấy giống như người thích ở dưới mặt đất sao? Cậu cũng chẳng phải là Beethoven Trường tiền giáo hơi thất vọng Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định Đến đi, bây giờ coi như cô là nhà tài trợ của chúng tôi Tiểu giã, tôi, Huy Tử, Đàm Tử đều đi Chúng tôi biểu diễn Nên có thể lấy được mấy tấm vé miễn phí Cô cũng có thể dẫn bạn đến Dưới ánh mắt trời, hai người đàn ông bất ngờ nhìn thấy cô khẽ giật đầu, ánh mắt hơi cong lên, ánh sáng lưu chuyển như cười như không. "Được, tôi đi, không cần anh đưa vé đâu, tôi sẽ tự mua cổ vũ cho các anh, dù sao tôi cũng không phải chỉ nghe mỗi Bastoven." Sầm dã hơi giật mình, Trương Thiên Dao lại cười ha ha, đập đầu Sầm Dã sau đó nói, "Tôi không nhìn lầm rồi, cô quả nhiên là người có đẳng cấp." Ngày đó, tôi nhất định đánh kia thật tưng bừng. Hứa thầm sinh chậm rãi bước đi y như lúc cô đến. Lúc này hai người đàn ông mới tiếp tục làm việc. Đừng nhìn lúc nói chuyện phiếm với hứa thầm sinh, hai người dường như vô cùng thoải mái đùa cợt. Trên thực tế, chuyển chuyển rơi rời cả ngày, toàn thân sớm đã đau nhức, mệt không chịu nổi. Thân thể tựa như con bò già, khó khăn lắm mới xong việc. Người lái xe chở toàn bộ thiết bị đi, lúc này hai người mới mặc áo khoác, áo len cũng lười mặc, rụt cổ ngồi bên bồn hoa bên quảng trường. Nhìn mặt sông cách đó không xa, cũng mặc kệ mặt đất có bẩn hay không. Trương tiên giao lấy nửa bao thuốc, xa, lấy một tiếu rồi ném cho sầm giã, hai người xít khói mịt mù. Lúc này, trương tiên giao lộ ra vẻ mặt trầm mặc, khác hoàn toàn với vừa rồi, hút một lát mới hỏi sầm ra, Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội biểu diễn ở HK Cậu cảm thấy tuần sau chúng ta có thể nổi tiếng sao? Sầm giã dùng ngón tay thon dài, xít một hơi nói Sợ à, có phải chúng ta chưa từng biểu diễn đâu? Trương tiên giao cười ha ha, dường như một chút tự ti trong lòng đã bị quét sạch Anh ta hít mắt Tôi không nghĩ tới hứa tầm sinh sẽ thực sự đến Trong lời nói, chưa đựng sự vui mừng Sầm dã như người liếc anh ta Cậu sẽ không động lòng với cô ta chứ Mỡ nó, con bệnh à Trương tiên gia thẳng nhiên nói Động lòng cái sắm, tôi chiêu cô ấy không được sao Tám rưỡi tối, hai người họ đúng giờ tới quán ba. Tuy quán ba này không nổi tiếng bằng HK Nhưng thù lao cũng không tệ lắm Huy thử, triệu đàm đều đã đến Khi Bót, Trương Hải đến muộn như thường lệ Còn chưa đến lượt bọn họ biểu diễn, mấy người nghỉ ngơi ngay căn phòng sau sân khấu, ngồi hút thuốc, nói chuyện phiếm. Sầm dã theo thói quen lấy di động ra, phùi đầu chơi. Triệu đàm bưng cốc trà thư sản, đặt vào tay anh nói. Uống chút cho nhuận giọng. Ừ, sầm giã rơ tay ra nhận lấy. Mấy người đều là anh em, nhưng chỉ có triệu đàm là bạn học đại học với anh, cũng theo anh từ Đông Bắc lưu lạc đến thành phố Tương. Tuy im lặng ít nói, nhưng bình thường cũng tương đối chăm sóc sầm dã. má, sầm dã hết lên lướt mắt. Lão tử bị giết rồi. đàn tử, mợ nó, cậu cũng không phải mẹ tôi, bảo tôi uống trà cái gì. Mọi người đều bật cười, triệu đàm cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Cậu là hát chính, cậu họng không giữ gìn tốt, không phải là phụ lòng chúng tôi sao? Tuy sầm dã vẫn còn hơi tức giận, nhưng không nói gì, nhấc cốc trà lên uống cạn rồi đập cụp một tiếng. Đúng lúc này có người gõ cửa, trương tiên giao lười tiếng áp. Vào đi. Đi vào là một cô gái nhục tóc vàng, đeo xước tay mèo, trang điểm đâm, đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra. Nhìn tuổi cũng chưa đến hai mươi, trong tay còn cầm một chiếc hộp lớn thăm dò đi vào. Nhìn thấy bọn họ rồi mỉm cười. Nhóm đàn ông đều đã gặp cô ta, nhìn phía phía sầm rã Sầm dã liếc cô ta, cầm lấy điện thoại trên bàn tiếp tục chơi. Không phải chúng ta nên tránh đi sao? Huy tử xấu xa nói. Trương thiên giáo thấp giọng. Tôi đã bảo cậu ta trêu hoa kẹo nguyệt mà. Mợ nó, cậu ta đẹp hơn một tí thì đã nổi tiếng ngay. Chúng ta mới ra mắt được bao lâu chứ mà đã có mấy cô gái mê cậu ta. Thư nhàn, có cần chúng tôi tránh đi không? lời là nói với cô bé kia, sầm dã cũng không ngẩng đầu, tránh cái mợ cậu. mấy người đàn ông bật cười chờ xem kịch vui. cô gái gọi là thư nhan cũng không ngại, người bên ngoài nhìn chỉ thấy trên khuôn mặt, ánh mắt cô ta bừng sáng, đó là ánh sáng khi một cô gái ngưỡng mộ một người đàn ông. cô ta thoải mái chào hỏi bọn họ, sau đó đi đến trước mặt sầm dã, tiểu dã. Lần trước anh nói thích nhãn hiệu đàn guitar này, em đã xin cha mua cho, là quà tặng anh biểu diễn ở hát tuần sau, tặng anh này. Trong ánh mắt và lời nói đều là chờ đợi. Thấy sầm giã thở ơ, cô ta mỉm cười mở hộp ra, mấy người đàn ông tụ lại đều kêu lên, Mợ nó, thư nhan cũng chơi khô máu thật. Trương tiên sao đẩy đẩy bà vai sầm giã. Điều giã, con giả bộ gì thế, đã nhận được guitar ta rồi thì hôn một cái đi. Hơn nữa, thư nhan cũng xinh đẹp như vậy. Ngụ ý chính là cảm thấy sầm giã tiếp nhận thư nhan, chơi bời một lúc cũng được. Lúc này sầm giã mới ngừng đầu lướt nhìn guitar ta, lại nhìn thư nhan mỉm cười. Ban nhạc của bọn họ thành lập ở trường xa cũng mấy tháng rồi, cũng biểu diễn mấy lần, coi như cũng có chút danh tiếng, có một ít người hâm mộ. Thư Nhan là một trong số đó. Có lẽ là hai tháng trước, chỉ cần ban nhạc chiều mộ biểu diễn ở đâu thì cô bé đều đến. Sàn Giá thực sự thấy hơi phiền. Chiếc đàn guitar này cũng phải mấy nghìn nhỉ? Sàn Giá hỏi. Trong mắt Thư Nhan thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo. mấy người đàn ông khác nhìn sáng về của Sàn Giá thì biết là không tốt rồi, tính cách anh quái cờ sợ là tức giận rồi. Sàn Giá chậm rãi nói. Đắt như vậy, tôi làm ba tháng cũng không buồn nổi, nếu nhận lấy, không phải là bán mình cho cô sao? Mặt thư nhàn hơi đọa lên. Tiểu giã, anh đừng nói đùa, em không có ý đó. Sầm giã hoàn toàn không nghe, ngắt lời cô ta. Không bán thân thì phải bán thân, bán hai thứ tôi đều không nỡ. Không làm, không nhận lộc, cô vẫn nên cầm về đi. Ai thích thì người ấy lấy, ông đây không lấy không đồ của phụ nữ. Nói xong, anh sẽ dựa vào ghế mỉm cười. Hơn nữa, hiện tại ông đây đã có một cây guitar rất tốt rồi. Chương 4 Duy ngã độc tôn Trong trí nhớ của sầm giã, người nhà gần như chỉ cần nhìn thấy anh đánh guitar là cau mày. Không chỉ cha anh nghiêm khắc im lặng, người anh hiền hậu của anh, thậm chí còn cả người mẹ yếu đuối dịu dàng của anh. Mẹ sẽ lén gọi điện cho anh, nhỏ giọng cầu xin, tiểu giã, đừng chơi cái kia nữa, đừng cố chấp nữa, sống về thân dương, tìm phần công việc ổn định có được không? Sầm giã có thể tức giận hết lên với cha, nhưng đối với mẹ, anh thường xuyên cảm thấy mất đi tất cả sức lực, đó là một loại đau khổ không thể lý giải, anh chỉ có thể bực bội ứng phó mấy câu, thỉnh thoảng thậm chí là tức giận, sau đó cúp máy. Mẹ hỏi số thẻ muốn gửi chút tiền sinh hoạt cho anh, nhưng anh không chịu. Mỗi đêm khuya, dâm dã hai ba tuổi, nằm trong căn phòng nhỏ thuê chung với triệu đàm. Bên giường treo một chiếc guitar, không phải quá tốt, nhưng tiêu hết toàn bộ tiền tích góp của anh. Hai tay anh đặt sau gáy, nhìn về phương xa đen kịp. Trong lòng tự có một cái hang, vĩnh viễn không lấp đầy được. Cũng may sau khi thành lập ban nhạc triều mộ, cũng có chút danh tiếng ở trường xa chỉ là cơ hội biểu diễn còn quá ít, chương trình âm nhạc và biểu diễn lưu động còn chưa sở vào được. nhưng sầm giả tin trong lòng chống sống lẹ lùng chèn ngập tin tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. năm sau, thậm chí năm sau nữa, bọn họ nhất định sẽ được quần chúng thưởng thức, thậm chí được nhà sản xuất chuyên nghiệp thưởng thức, nhất định có thể tỏa sáng. nghĩ tới đây, ngực sầm giả nóng hầm hập, mở túi móc ra điếu thuốc ngậm vào tính châm lên thì triệu đàm lên tiếng mợ nó đừng có nằm trên giường hút thuốc gây ra hỏa hoạn chúng ta bồi thường không nổi đâu sầm dã tháp ông đây còn chưa châm đâu rồi trượt sang ngồi bên giường triệu đàm vừa hút thuốc vừa gõ nhịp vào đầu gối triệu đàm quan sát vẻ mặt của anh hỏi lại nghĩ ra giai điệu gì mới rồi hả sầm dã lạnh lùng cười ngón tay dường như không dừng lại được Triệu đàm ngồi dậy, tay đập lên vai anh. Hôm nay có thứ gì kích thích linh cảm của cậu hả? Ngón tay sầm dã đột nhiên dừng lại, triệu đàm hỏi anh mới nhận ra có một giai điệu không ngừng phang trong đầu anh. Lúc này khiến cho lòng anh không thể bình tĩnh nổi, bất an sao động trong đêm khuya. Một hình ảnh trượt lóe lên, cô gái ngồi bên đàn, khuôn mặt yên tĩnh, ánh mắt say mê. Sầm giã nói. Mỗi ngày, ông đây đều có linh cản tự động. Triệu đàm cười, biến. Khu thêm điếu thuốc, sầm giá ngồi dậy, hắt chiếc áo khoác giày ra. Bọn họ mua được giá khá rẻ trên thị trường. Khá tốt, mà vẫn còn giữ ấm. Anh bò đến chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng, bật đèn bàn, rút ra mấy tờ giấy và bút, bắt đầu ghi lại giai điệu. Triệu đàm nghịch điện thoại một lát, mắt thấy đã hai sữa rồi, nói ra. Này, đi ngủ sớm một chút, tối mai còn phải biểu diễn ở HK đấy. Xầm giã cũng không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng. Triệu đàm biết rõ, khuyên cũng vô ích, anh ta dứt khoát lầm bẩm đại bác ra. Trong căn phòng bé xíu, cửa sổ hẹp, ngọn đèn nhỏ, trong đêm đông lạnh giá, đèn bật trắng đêm. Triệu đàm ngủ đến khi mà trời lên cao, nhìn thấy bóng người vẫn còn ngồi trước bàn, anh ta hoảng hốt triệu đàm nhảy dựng lên đập vào vai sầm giãn. cậu có nghĩ đến sức khỏe không đấy? lại thâu đêm. lúc này sầm giãn mới từ từ dựa về sau dưới đôi mắt tâm thúy và quần thâm khuôn mặt trắng nõn càng tái nhợt mười ngón tay dài xoay bút thản nhiên cười. ông đây đi ngủ viết xong rồi. anh ngáp thật dài đột nhiên biến thành một chú cún ngác quậy bò lên giường. Ầm một tiếng ngã xuống, gần như một giây sau, vang lên tiếng ngáy kéo dài. Triệu bàn bó tay, cầm lên mấy tờ giấy trên bàn, thấp giọng ngâm nga mấy câu. Trong ánh mắt dần có ý cười. Tuy nhiên hôm nay sầm giã cũng không thể ngủ quá lâu, còn sống là còn làm việc, phải đến luyện tập ở quán bar hắc ta nổi tiếng. Cho nên sau khi xong việc, quán bar cũng đã bắt đầu kinh doanh. Chưa tới lượt nhóm họ biểu diễn, trong tiếng nhạc ồn ào, anh kế vào ghế salon trong góc, vùi đầu ngủ. Đồng bọn biết rõ là anh mệt, cũng không gọi, nghĩ đến trước khi biểu diễn để cho anh ngủ thêm một lát. Keyboard là Trương Hải, là người nổi tiếng nhất trong đám bọn họ, khoảng 28-29, cũng là người từng trải, chỉ là vẫn chưa làm nên trò chống gì. Anh ta là người thành phố tường, kỹ thuật, quan hệ rộng cơ hội biểu diễn ở HK chủ yếu cũng từ anh ta mà có. Hôm nay Trương Hải hiếm khi đến sớm, anh mặc áo khoác da, miệng ngậm điếu xì gà giá rẻ, làm da thô ráp, gầy còm, thiếu sức sống. Anh ta vừa nhìn thấy sầm tã nằm phịch trên ghế sa lông, câu mảy mắng. đã sắp bắt đầu biểu diễn rồi, sao thằng nhóc này vẫn còn ngủ? Huy Tử thực ra không phải tay trống của riêng ban nhạc họ, còn làm trong ban nhạc khác nữa. Đầu năm nay, mới với một ban nhạc mới, không có bất cứ xuất thân gì, muốn tìm được tương thành viên phù hợp cũng không dễ dàng, nhưng mỗi lần luyện tập biểu diễn, huy tưởng đều đến đúng giờ, cũng coi như là tận tâm. Lúc này, anh ta tựa bên cạnh trường hải, cười xấu xa. Không lẽ, thằng nhóc này đi chơi thông đêm với em gái nào sao? Triệu đảm đáp, bớt nói linh tinh đi, đêm qua cậu ấy có linh cảm, thức cả đêm sáng tác. Khá được đấy, chúng ta sẽ luyện sau. Vì thế, mọi người đều thở dài. Thằng nhóc này, hiển nhiên là đã quen với chuyện này. Trương Thiên Giao hôm nay lề mề cả một lúc lâu, mới từ trong uh, toilet thay quần áo đi ra. Vừa xuất hiện, mọi người mới phát hiện, hôm nay anh ta khác với bình thường. Đầu đã gội sạch, râu ria sồm sàm không còn, đã cạo sạch, còn mặc cả áo sơ mi quần âu đen bình thường không nỡ mặc. Cậu áo cũng banh hơi bị rộng đấy Ôi, đạch Trương Hải hô lên Thận cậu hôm nay phát xuân à huy tử nói Mỗi ngày cậu ta đều phát xuân Trương tiên giao đắc ý vướt tóc Ngồi xuống bên cạnh bọn họ Ít nói linh tinh đê Không phải tôi coi trọng buổi biểu diễn hôm nay sao Triệu đàm cười. Rất đẹp nha Trương tiên giao chỉ tay vì giám giã Còn đang ngủ say có phải còn đẹp hơn cậu ta không? Triệu Đàm gật đầu. Tính cậu ta làm gì? Mọi người đều cười ha ha. Đúng lúc này, Huy Tử đột nhiên hút tay vào trương Thiên Giao. Kìa. Anh ta nhìn về phía cửa. Vì thế trương Thiên dao Triệu Đàm và Huy Tử đều yên tĩnh nhìn lại. Sầm Dã mơ màng ngủ, khi tỉnh mơ thấy mình trở lại đông bắc, đạp trên tuyết động dày đặc. Nhìn nhánh cây khô héo, trong lòng vừa thân thiết, vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ. Khi thì nghe thấy tiếng ẩm ý của đám đồng bọn bên cạnh, nhất là trương tiên giao, giọng nói lớn đến dạng người. Sầm giã cũng nghe thấy câu gọc đang nói khoác mình đẹp trai, trong lòng sầm giã cười lạnh. Cậu đẹp trai ư, ông đây nhổ hết lông vẫn đẹp hơn cậu. Trương 5 Duy ngã độc tôn tiếp theo Còn cả tiếng nhạc âm ầm, tiếng nhiều người nói chuyện, tiếng ca ấm áp lọt vào tai, tất cả những âm thanh này đều tạo thành cảnh sắc muôn màu muôn vẻ trong mơ. Cho nên sau một hồi lớn, mọi người đột nhiên yên tĩnh khiến sầm dã không thích ứng được. Anh không nói rõ được là loại cảm nhận gì, như bị gì đó, anh đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn thấy đồng bọn bên cạnh yên lặng, sau đó anh cũng nhìn theo ánh mắt họ. Có một cô gái đi đến những chiếc bàn dài sát phía dưới. Trong đám người ồn ào, cô đi rất yên tĩnh, nhưng có rất nhiều người đang nhìn cô. Sầm Dạ vẫn không cử động, mặt không biểu cảm nhìn. Từ xưa đến nay, ở quán bar mỹ nữ như mây, đối với đám người lăn lộn trong quán bar như bọn họ, dạng phụ nữ nào mà chưa thấy chứ, nhưng cô gái này hoàn toàn đặc biệt. Hôm nay cô thả tóc dài xuống, Hóa ra cô có mái tóc tài gợn sóng đen nhánh, mỗi lọn tóc đều mềm mại, hoàn mỹ bên đôi má. Làn da cô vốn trắng hồng, lúc này dưới ngọn đèn u ám càng tôn thêm, hiện lên nhan sắc tươi đẹp. Đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh như xử nữ, đôi môi đỏ mọng như tỏa sáng. Cô mặc áo khoác ấm áp rộng thường thình, bên trong là áo len đen cùng với váy nhiều tầng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che đậy dáng người tham thả mà đầy đặn. Cô đi dài cao gót, tầm 20 phân, vô cùng duyên sáng yêu kiều. Nhưng quan trọng nhất là khí chất của cô. Dưới lớp hóa trang đẹp đẽ, ẩn hiện ngũ quan thanh tú xinh đẹp, khiến cho cô thu hút sự chú ý của không ít người. Còn cô, như đã nhìn quen rồi, hoặc là không thèm để ý, cầm chiếc túi sách màu vàng theo hoa văn, từ từ đi đến. Không chỉ có đàn ông nhìn cô, mà còn có cả phụ nữ. Dưới ánh sáng u ám, cô như một đoá hoa lê từ từ bung nở, im ắng, tích đụ đầy ánh sáng. Những chiếc bàn bên dưới vốn đã ngồi đầy, cô im lặng nhìn xung quanh một lần. Một người đàn ông ngồi bàn một mình bên cạnh, đột nhiên mỉm cười, nói với cô câu gì đó. Nên mặt cô vẫn rất yên lặng, sau đó mỉm cười, dường như nói cảm ơn. Người đàn ông kia cầm ly rượu đứng dậy, đi sang bàn bên ngồi cùng người khác. Về mặt tiêu sái như thế đã là một chuyện đầy phong cách Hứa tầm sinh chỉnh lại váy Ngồi xuống bàn Tay chống lên cằm Nhìn sân khấu chờ đợi Bầu không khí hơi hỗn loạn Vì cô dường như lúc này mới đột nhiên tản đi Ai nói chuyện thì cứ nói chuyện Xo so xét thì xo so xét Tất cả trở lại bình thường Bàn của sầm giã cũng đồng thời nổ tung Trương Hải chưa bao giờ nhìn thấy hứa tầm sinh Thấp giọng vui mừng Móa Tiên nữ ở đâu đến thế, hay vẫn là con người? Anh Hải, anh đừng để ý đến cô ấy. Trương Tiên Giao đột nhiên nói, Sầm giã lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta. Ánh mắt Trương Tiên Giao vẫn nhìn thẳng về phía chữ hố tầm sinh, nhưng lại nói với Sầm giã. Tiểu giã, tôi đổi ý rồi. Sầm giã không đáp, Trương Tiên Giao nhả từng chữ. Mọi người cảm thấy tôi có thể theo đuổi được vị tiên nữ này không? Tất cả mọi người im lặng, sau đó đồng thành... Không thể. Trương Thiên Giao mắng một câu, có phải là anh em không đấy? Hiện tại ông đây đẳng cấp như vậy. Vừa định vẫy tay gọi gửi tẩm sinh, quản lý ba lại đi tới, bảo bọn họ lập tức lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Lúc này, Trương Thiên Giao mới thu lại thần sắc phòng đẳng, cả đám người tinh thần phấn chấn đi theo quản lý lên sân khấu. Hiện tại, ban nhạc chiều mộ cũng có ít người hâm mộ. Khi bọn họ đi về phía sân khấu, có người hét ban nhạc chiều mộ, tiểu xã, thiên dao. Mấy người đều quay đầu lại cười, vẫy tay chào fans. Phần xã chưa bao giờ phản ứng với tình huống này, hôm nay lại vô thức quay đầu nhìn. Có mấy cô gái không thấy rõ mặt trong đám người hét lên, vẻ mặt sầm xã vẫn thản nhiên. Trong nháy mắt lơ đãng, chính giữa đám người trong hoàn cảnh ánh sáng không tốt lắm, Anh nhìn thấy hứa tầm sinh Cô cũng nhìn thấy anh Sau đó hai người đều không có biểu cảm gì Mà rời mắt đi Sau khi đến hậu trường Xâm giã vội vàng đi toilet rửa mặt Lấy hộp phấn bảo bối của triệu đàm chét lung tung lên mặt Lấy nước làm ướt sơ tóc Chuẩn bị thỏa đáng Lập tức đến lượt họ lên sân khấu rồi Mấy người đàn ông im lặng đứng dưới sân khấu Không ai nói chuyện Sân khấu đã chuẩn bị tốt cho họ Trên sân khấu đầy xương, ánh đèn lập lè, có người đọc tin bọn họ. Dưới sân khấu, vang lên tiếng vỗ tay, có người hưng phấn nhảy lên, có người mỉm cười mong chờ. Lúc này, cụ học mấy người đàn ông đều khô, tim như nhảy lên theo từng nhịp nhạc. Nhân viên quán ba bên cạnh hô một tiếng, ra hiệu cho họ lập tức lên sân khấu. Triệu đàm một tay vươn tay, thấp giọng. Ban nhà triều mộ, duy ngã độc tôn. Ban nhạc chiều mộ, duy ngã độc tôn. Có người lập tức lặp lại, sau đó một tay đập lên. Trương Thiên Giao, Huy Tử, Sầm Sẽ, Trương Hải đều cười, sung sức nói những lời này rồi đập tay lên. Mọi người đập tay mấy cái rồi bỏ ra. Trương Thiên Giao ôm guitar, nhảy lên sân khấu, sau đó là triệu đàm, cuối cùng là hát chính, Sầm Sẽ. Sầm dã ngừng đầu, ánh sáng trên sân khấu mờ ảo, tiếng vỗ tay của khán giả nhiệt tình như muốn chọc thủng một cạnh này. Rất nhiều âm thanh trong lỗ tai, từng nốt nhạc như đang dạo chơi trong mạch máu, trong tế bào anh. Anh nhảy lên sân khấu, nghe thấy tiếng hét không nhỏ bên dưới, anh nghe được tiếng cười trong lòng. Tất cả mọi người đã chỉnh xong nhạc khí, cắm điện, sầm dã ngừng đầu, trước mức lẻ loi tại phía trước, anh và đồng bọn ở giữa. Anh dường như nhìn thấy trên mặt một số cô gái phía trước hiện lên sự vui mừng, nhưng trong chớp mắt lại dường như không thấy gì cả. Anh nắm chặt mít, quán ba dần yên tĩnh. Anh cảm nhận được dường như toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh theo. Trong tích tắc, anh như cách xa tất cả. Trong thoáng chớp, lại như phát hiện thật ra mình ở trong đó. Cho đến khi tiếng bass bên cạnh vang lên Còn cả tiếng guitar Sai điệu cao vút, Nhịp điệu xế toạc không khí Cũng đánh thức anh Anh ngước mắt nhìn đám người điên cuồng Nhìn đồng bọn bên cạnh Ra sức khẩn trương Mạch báo toàn thân như tức tỉnh Theo sai điệu và thời khác này Bạn anh tới gần mít Lửa nóng trong lòng bàn tay Cả người vô cùng lạnh Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ rõ ràng mãnh liệt Quanh quần Vĩnh viễn không thỏa hiệp Sân khấu này là của anh Âm nhạc của anh suy ngã độc tôn, trên trời dưới đất, trời cao đất rộng, quá khứ tương lai, giờ này, ngày này, dưới một tốc trời. Mơ mơ màng màng, suy ngã độc tôn. Chương 6 bộc lộ tài năng Nhìn ban đầu thì xâm giá cũng không khác gì với bình thường, quần áo như cũ, lạnh lùng, mái tóc sẽ ngôi giữa dưới ánh đèn khuôn mặt tuấn tú hiện ra chút trắng bệch không động lòng người như trong cuộc sống thường ngày hứa tầm sinh gọi cốc soda chanh im lặng nhìn chàng trai hiển nhiên đã có một ít fan rồi anh vừa bước lên sân khấu các cô gái không ngừng hét lên tiểu xã tiểu xã tiểu xã cũng có cả đàn ông ủng hộ anh tiểu xã đỉnh lắm anh không có bất cứ biểu cảm gì chỉ chăm chú chỉnh nhạc cụ sau đó trao đổi ánh mắt với đồng bọn Tiếng nhạc vang lên, người đàn ông mới ngoài hai mươi, mặt mũi đầy nghiêm túc, còn cả sự tan thương không hợp tuổi, khiến cho hứa tầm sinh thấy buồn cười. Nhưng khi em cất tiếng, cô không cười nổi nữa. Tiết tấu chậm chạt, mạnh mẽ, bắt đầu kể một đoạn tâm sự của đàn ông. Anh là người đàn ông rất thông minh, hoặc nói đúng hơn, ban nhạc họ đều thông minh, rất biết giúp anh nổi bật âm sát. Giọng hát đàn ông như chim ưng đột kích trời cao, như nước chảy không ngừng xuyên qua thiết bị âm thanh càng thêm trống trải cũng càng thêm phong phú. Bạn chỉ cần nghe một câu đã cảm thấy làn da toàn thân đều nhão đi như thể chìm đắm trong biển mộng. Muốn nghe thêm nữa, muốn nhận thêm nữa. Mỗi người đều bị hấp dẫn bởi giọng hát anh, nhưng anh chỉ cầm chặt mic, đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Bạn có thể thấy được ngực anh hơi rung lên, còn cả những sợi tóc bay bay. Bạn đột nhiên mới nhận ra khuôn mặt kia khắc sâu biết bao. Tiếng ca về sau ngày càng ruồn rập, tiếng guitar, tiếng bass, tiếng trống, còn cả tiếng keyboard như bùng nổ sân khấu trong địa ngục. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, nhưng đã không còn kịp rồi. Thiếu niên anh Tuấn, chán nản, lạnh lùng, cầm mic nhảy lên, và điệu cao vút vang vọng cả không gian quán bar. Sau đó từng câu, từng câu, anh ôm lấy guitar, tiết tấu mạnh mẽ phức tạp, lập tức áp tất cả âm thanh. Trần trai đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt, hứa tầm xanh gần như có thể khẳng định, trên mặt anh chỉ có sự tuyệt vọng. Không nhìn bất cứ ai, chìm đắm trong thế giới của mình. Trương Tiên Dao, Triệu Đàm, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, đều phát điên, mỗi ngón tay ra sức vùng vẫy trên dây đàn. Đám người hết lên kịch liệt, Một cô gái hàng trước điên cuồng kích động, nắm vào dưới sân khấu. Nếu không có bảo vệ quán bar, chỉ sợ họ sẽ dùng sức leo lên. Có lúc này, xâm giã có biểu cảm gì ư? Anh hơi thở gấp, quay đầu nhìn xuống dưới sân khấu, hoặc là như nhìn phương xa. Trong mắt chứa đựng sự sắc bén không hối hận. Trước khi hứa tầm sinh lấy lại được ý thức, hốc mắt đã nóng lên, lòng bàn tay cũng nóng hổi, nhịp tim dường như cũng không còn là cô nữa. Giống như tất cả mọi người đang bị anh mang đi rồi, cô không thể không nhìn vào mắt anh, còn anh đương nhiên sẽ không thấy cô. Cô cũng biết, lúc này không có thứ gì rơi được vào trong mắt anh. Buổi biểu diễn của ban nhạc triều mộ ở quán 3HK đã được thành công nổi tiếng khắp thành phố Tương. Sau 4 ca khúc đã sớm chuẩn bị, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của quần chúng, biểu diễn thêm 2 ca khúc nữa. Ban nhạc triều mộ, vốn chưa có tiếng tâm gì tại thành phố Tương, là một hấp mã dựa vào thực lực leo lên. Gần như nửa tháng sau, Weibo người hâm mộ sớm giã, từ mấy chiếc người, tăng lên năm nghìn. Những chuyện này là nói sau. Hôm nay sau khi hứa tâm sinh nghe xong sáu ca khúc bọn họ, trong lòng cô tràn đầy cảm kích và tán thưởng. Âm nhạc hay chính là mang lại sự xung động cho tâm hồn con người bọn họ đã làm được. Nhờ có bọn họ, đêm nay cô mới rung động đến thế. Cô quyết định sau này khi bọn họ đến tập luyện sẽ cung cấp trà chiều miễn phí. Trong tiếng hoan hô của đám người, ban nhạc chiều mộ nở mày nở mặt đi về hậu trường. Còn đám đông dưới như lúc này mới có thể hoàn toàn tạ lòng. Mọi người tạm nghỉ ngơi, chờ ban nhạc tiếp theo lên biểu diễn. Hứa tầm sinh đang lịch điện thoại thì tiếng chuông vang lên. Hứa tầm sinh, cô có xem chúng tôi biểu diễn không? Tôi là Trương Thiên tao Hai bên đều ấm ý Hứa tầm sinh phải cúi đầu xuống Che mic, lớn tiếng nói Có xem, vô cùng tốt Bây giờ chúng tôi đi ăn đêm Chúc mừng mấy người bạn Cô đi cùng nhé Hứa tầm sinh đáp Tôi không đi đâu, các anh chơi vui vẻ Nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy Chúng ta gặp ở cửa sau quán ba Mọi người sẽ chờ cô, mau lên Sau đó cúp máy luôn Hứa tầm sinh cầm túi hỏi bảo vệ Đi ra cửa sau Đó là một ngõ nhỏ vắng vẻ Nối liền với khu dân cư Quả nhiên mấy người đàn ông đã chờ ở đó Đều đang hút thuốc Mùi cũng khó ngửi Hơn nữa còn có hai cô gái Hai người đàn ông lạ lẫm Xem ra cũng là dân chơi nhạc Hứa tầm sinh lướt mắt đã tới ngay sầm giã Cũng không phải vì anh cao nhất Đẹp trai nhất Mà là hôm nay anh đứng ở chỗ sáng nhất cũng không đội mũ, khuôn mặt trên tối chênh sáng, khói thuốc trắng từ ngón tay giữa thon dài của anh bay lên lượn lờ đâu đó. Hôm nay điều xã hát rất tuyệt. Một người đàn ông lạ lẫm đặt vào vai anh, sầm rãi mỉm cười, khác hoàn toàn với nụ cười lười nhát hay mỉm mai lúc trước. Lúc này, anh cười rất phóng túng thoải mái, như một người đàn ông vừa lòng đắc chí. Nhìn thấy hứa tầm sinh đi tới, anh nhìn qua, nụ cười vẫn luôn trên mặt, nhưng hứa tầm sinh lại nhìn ra được, có sự nặng nề nào đó trong mắt anh dâng lên. Cô nghĩ, có lẽ là với người không quen, anh sẽ có sự phòng bị kín đáo. Hứa tầm sinh, cô đến rồi. Trương tiên giao tự nhiên đi tới, bộ dáng vui vẻ. Đi thôi, chơi một lát. Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều di chuyển. Hai cô gái kia quan sát được tầm sinh, nhưng không nói gì. Tôi không... Lời còn chưa nói hết, đột nhiên có người đẩy khẽ lưng cô. Cô lạo đảo đi vào trong đám bọn họ. Cô quay đầu nhìn, thấy ngay sầm giã, huy tử, triệu đàm đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Như thể không có ai đẩy cô, cũng không có ai phát hiện. Trước nay giới tầm sinh là người thích ứng được trong bọn hoàn cảnh, hiện tại từ chối thì cũng hơi làm kiêu, đành im lặng đi theo bọn họ. Cách đó không xa, có cửa hàng bán đồ ăn đêm, đám người lần lượt đi vào. Người chơi nhạc có khí chất khác với người bình thường, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Mọi người ngồi xuống, triệu đàn và trương giao, đi gọi món. Giới tầm sinh vốn tìm một chỗ trống góc, cùi xuống. Một bên là một cô gái, bên kia là huy tử. Tuy nhiên, Huy Tử đột nhiên cười, thay đổi vị thế là chỗ bên cạnh cô còn trống. Tiểu giã, tiếp theo có kế hoạch gì không? Một người đàn ông nói, buổi biểu diễn hôm nay thành công như vậy chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhóm các cậu chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội biểu diễn. Sàng giã cười, tối nay tính gì chứ, ban nhạc chúng tôi nhất định sẽ tiến đến vị trí cao hơn. Tất cả mọi người mỉm cười, dầm giã cũng lơ đặng sẽ đống tiểu dĩa trong bao da. Bên cạnh anh có một cô gái, rất xinh đẹp, váy ngắn, đeo xước tay nhỏ. Thấy vậy, lập tức thỏ tay, tiểu dã để em. Dầm giã đáp, ông đây không có tay sao? Hứa tầm xinh để ý, tuy cô gái này ngồi bên cạnh, nhưng anh luôn như ngỡ người, đưa lưng về phía cô gái, dáng vẻ thờ ơ. Cô gái bên cạnh hứa tầm sinh có lẽ là bạn gái của tay keyboard Trương Hải. Anh ta đặt tay lên vai cô gái, ngậm điếu thuốc. Nói đúng lắm, nhân lúc có nhân khí, biểu diễn nhiều hơn, kiếm chút tiền. Sầm giã ngậm điếu thuốc, trong ánh mắt khẽ cười, cũng không biết là đồng ý hay không. Cô có quên ăn nơi thế này không? Sầm giã được nhân mở miệng, tất cả mọi người im lặng. Hứa tầm sinh ngẩng đầu mới phát hiện anh đang hỏi mình, bền đáp... Từng ăn rồi. Sầm dã đột nhiên mỉm cười, hứa tầm sinh cũng không biết anh cười gì. Nhưng cô gái bên cạnh anh nhìn hứa tầm sinh mấy lần, ánh mắt cũng không hề dễ chịu. Hứa tầm sinh rất bình thản. Chúng tôi thuê phòng tập của cô ấy. Sầm dã giả giải thích với những người khác. Có nguyên bộ chống Dixon, Artisan, fender 1956-1960. Những người khác tán thường, huy tưởng cười nhìn anh. Có người hỏi... Vậy thuê bao nhiêu tiền? Sầm giã hỏi hợp đáp, 50 tệ một tiếng. Ồ, sao rẻ vậy? Người đẹp, sớm biết có chuyện tốt như vậy, tôi cũng đi thuê rồi. Sầm giã giả chút tàn thuốc, khóe miệng cong lên. Còn không phải vì tôi hát tốt mới có giá ưu đãi này sao? Đến hát vịt được của cậu, chỉ sợ cô ấy sẽ tăng giá. Hứa tầm sinh im lặng uống trà, nghe anh khoác lát. Chương 7. bộc lộ tài năng tiếp theo Trong lúc đang nói chuyện, triệu đàn và Trương Thiên giao quay lại, trong tay còn vác theo một kết bia. Chương tiên giao tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hứa tầm xanh, đưa một lon nước trái cây cho cô. Lấy riêng cho cô đấy. Hứa tầm xanh nhìn lo nước. Không phải nước ép tươi, có một đống chất phụ ra. Cô thỏ tay lấy một chai bia. Tôi vẫn nên uống thứ này thì hơn. Mấy người đàn ông lập tức ồn ào, Trương Thiên Giao lộ ra ánh mắt vui vẻ, chậm rãi nói Tôi đã khinh thường cô rồi hả? Đồ ăn cũng được mang lên, hứa tầm sinh cũng hơi đói bụng, nhưng không có thói quen ăn đêm Cũng may là bọn họ gói ít rau củ, chỉ nhặt mấy cọng rau ăn, nhanh chóng để đũa xuống Trương Thiên Giao nhìn thấy nói Cô ăn ít thế sao? Giọng hơi lớn, hứa tầm sinh đáp quà là Còn ăn nữa? Ai ngờ Trương Thiên Giao lại đưa một xiên thịt vào bát cô Lòng mày hứa tầm sinh hơi câu lại không nói gì Cầm lấy xiên thịt ăn hết rồi bỏ xiên xuống Đột nhiên có cảm giác có người cười nhìn mình Cô ngước mắt, xâm rã ở phía đối diện rõ ràng nhìn đi nơi khác Cầm xiên cánh trong tay, không nhanh không chậm ăn, cũng lẩm bẩm Để dành chút thịt xiên cho lã tử đi, còn chưa ăn no Lời còn chưa dứt, một xiên thịt đã được đưa đến trước mặt Sầm dạ ngước mắt nhìn đứa tầm xinh Cô gái bên cạnh anh Trương Thiên Giao cũng nhìn cô Người tài giỏi nên được nhận nhiều Hứa tầm xinh thoải mái nói Tư này tôi còn chưa ăn đâu Trương Thiên Giao đáp Móa cô đưa cho cậu ta làm gì Mọi người bật cười Hứa tầm xinh lại nghe thấy sầm dạ nói Được rồi thả vào bát tôi đi chiếc bàn không lớn Hứa tầm xinh đứng dậy thả xin thịt xuống Anh vẫn là dáng vị thờ ơ, cũng không nhìn cô. Một lát sau cầm lấy xiên thịt, nhanh chóng ăn hết. Chỉ là một việc nhỏ cũng không có ai để ý, mọi người tiếp tục trò chuyện uống rượu. Trường Thiên Giang lúc thì nói mấy câu với hứa tầm xanh, cô thì câu được câu không, đáp lại. Mấy người trong ban nhạc mời rượu hứa tầm xanh, cô đều nhấp một chút. Cô vốn có khí chất văn nghệ, nhấp tay nhấc chân, đều nhã nhận thành tú, thật sự không giống với những cô gái họ biết. Cho nên họ cũng không biết xấu hổ Xót rượu cho cô Trương tiên sao muốn xót Nhưng không dám Anh ta cảm thấy trên người lứa tầm sinh Có khí chất trầm ổn Có thể ngăn cản tất cả trái tim sốc nổi Nếu không đủ thành kính Sẽ không dám chính thức tiếp cận Bạn gái Trương Hải Và cô gái bên cạnh sầm giã uống không ít Hai khuôn mặt trang điểm xinh đẹp Đều uống đến đỏ bừng mặt Hứa tầm sinh đang suy nghĩ Anh cũng đã tương đối rồi Hơn một giờ đêm, về nhà con phải đi một đoạn Đột nhiên đặt chai bia trước mặt Cô ngẩng đầu nhìn thấy cô gái bên cạnh sầm cá Hình như tên là Thư Nhan Như cười như không nói Chị ơi, chúng ta cùng uống đi Nói xong cũng không đợi hứa tầm xanh đáp lại đưa tay rót đầy ly cho mình Em uống cạn, con tùy chị Rồi ngựa đầu uống cạn Tất cả mọi người sửng sốt Cũng không biết cô gái nhà giàu này Sao lại làm như vậy với hứa tầm xanh Trương Hải hít mắt dẫn đầu vỗ tay Thư Nhiên có khí phách. Mọi người đều vỗ tay Trương Thiên Giao nhíu mày lại Sượt lườm sầm giã Nhưng anh phùi đầu ăn Hoàn toàn không phát hiện Trương Thiên Giao nói khẽ với hứa tầm sinh Trương Thiên Giao nói khẽ với hứa tầm sinh Cô cứ tùy tiện uống một ngụm là được Hứa tầm sinh cầm ly của mình Thực ra đến lúc này Cô mới nhấp từng chút Nhiều nhất cũng chỉ mới uống được nửa lon Cô cũng không thích uống bia Đêm đã khuya Con đường phía sau yên tĩnh Trong tiệm ăn đêm hơi nóng bốc lên Chất bia vàng nhạt, nhộn nhạo dưới ánh đèn Cô cũng nhìn thấy ngón tay mình Đó là ngón tay đã chơi đàn nhiều năm Cho dù mười ngón trắng nõn, Thì đầu ngón tay đều là vết chai Về mặt cô gái trước mắt thách thức Tràn đầy thanh xuân Nhưng thanh xuân phải chăng Cũng không đồng nghĩa với ngây thơ mù quáng Hàng hái tiến về phía anh Chính là người đàn ông bên cạnh cô gái Tuy nhiên, hình như đêm nay Người ta cũng đâu có nhìn cô Cũng không biết dẫn theo người như vậy Là khoe khoang, tiêu khiển Hay là vui đùa Trong lòng hứa tầm xanh khẽ thở dài Cầm lấy chai bia cô gái đưa Thị huy cho cô, rót đầy cho mình Ôi Mấy người đàn ông kêu lên Săn Gia cũng đột nhiên ngẩn đầu Cô gái, bia không phải uống như vậy Hứa tầm xanh thản nhiên nói Tôi uống bia của cô thì có thể thay đổi được gì chứ? Cô dơ ly bia, từ từ uống sạch, về mặt bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giống như uống trà long tỉnh ở nhà cô chẳng có khác gì nhau. Nhóm đàn ông đều nhìn cô, vỗ tay hoan hô, huy tử đột nhiên nói kể với trầm dã. Móa, không nhìn ra, miệng ngứa tầm sinh còn rất độc. Trầm dã đột nhiên cười. Thư Nhan lại không chịu nổi, đột nhiên đứng dậy, hai mắt rưng rưng nhìn sầm giã, phát hiện anh không nhìn mình. Thư Nhan gần như đau khổ hết lên. Sầm giã, quay người chạy đi, lao vào trong đêm tuyết. Mọi người không ngờ tới, cô gái lại đột nhiên nổi sận bỏ đi, ngơ ngắt nhìn nhau. Hứa tầm sinh cũng không cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, giống như mọi người, nhìn sầm giã, đầu sỏ gây nên. Huy tử đẩy vai anh. Cậu còn không đuổi theo Sần giã lệch lùng nói Tôi đuổi theo cô ta làm gì Cũng không phải do tôi mang đến Là các cậu mang đấy Đi rồi ông đây mới được yên tĩnh Trương Hải nhún dài Tiểu giã nói đúng Phụ nữ chạy thôi mà Cái giới này không thiếu nhất Là những cô gái yêu thương nhung nhớ Cô gái bên cạnh anh lập tức Đập cho anh một cái Trương Hải cười ha ha Hứa tầm sinh hẹn nhíu mày Thấy tất cả mọi người im lặng Trong đầu cô đột nhiên hiện lên suy nghĩ kỳ quái. Bọn họ đều cảm thấy như vậy sao, kể cả sầm giã ư? Thư nhăn bỏ đi cũng không làm ảnh hưởng đến mấy người đàn ông, sầm dã thậm chí càng lộ ra sự thoải mái hơn, ăn thêm một lúc, cuối cùng xài tán. Ra khỏi tiệm ăn đêm, hứa tầm xin định tạm biệt, trương thiên giao lên tiếng. Chúng tôi tiện cô, tiện đường. Đừng từ chối, nếu không chúng tôi cũng lo lắng. Hứa tầm sinh cũng không nói nữa. Những người khác tự về nhà, Trương Hải, Huy Tử ở hướng khác, chỉ có trương tiên sao, thầm xã, triệu đàm là tiện đường với cô. Cô đi đằng trước, ba người đàn ông phía sau. Hứa tầm sinh bước đi trước nay đều ổn định thoải mái, cho dù là trong đám tuyết vào đêm cũng đi thẳng người, làm váy mềm rủ xuống. Ba người đàn ông lại không an phận, lúc đá chai lọ trên đường, lúc lại dọa chó hoang, nói mấy lời châm chọc, khẽ cười ra tiếng. Hứa tầm sinh, trước kia cô học nhạc sao? Trương Thiên Giao hỏi. Hứa tầm sinh đáp, tôi học ngành sáng tác ở đại học. Trần giã hỏi, học đại học ở đâu thế? Bắc Kinh. Anh cũng không hỏi tên nữa. Có phải chơi đàn cổ đã lâu rồi không? lần này là triệu đàm, có lẽ là bắt đầu từ lúc 6 tuổi. Ồ, đám đàn ông khán phục kêu lên, sau đó mỉm cười, hứa tâm sinh đi trước cũng cười. chiều mai chúng tôi sẽ đến tập. lúc đến bên ngoài phòng làm việc triệu đàm lên tiếng, hứa tầm sinh đáp, không vấn đề gì, tôi luôn ở đó. cảnh đêm đã sâu đến mức không thấy giới hạn, bao phủ khắp nơi, tuyên tàn mát trên bậc thang, còn có cả trong sân. Hứa tầm xanh bước lên bậc thang, nhẹ nhàng, im ắng, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Cô xe người, nhưng tay đán đàn ông đứng ngoài cửa vườn, không đi vào. Cô nói, hôm nay cảm ơn các anh, ngủ ngon. Dừng một chút bổ sung thêm, ngày mai gặp. Bọn họ đều mỉm cười. Sầm giã là người quay đi đầu tiên, đột nhiên hô to. Hứa tầm xanh, ngày mai gặp. Đèn cảm ứng bên trong lập tức sáng lên, trong lòng hứa tầm xanh thầm kêu không ổn. Quả nhiên, sau khi chương thiên gia và Triệu đàm hơi giật mình, tất cả đều cười học theo, vừa đi vừa hét. tạm biệt, hứa tầm xanh. Ngủ ngon, hứa tầm xanh. Hứa tầm xanh đóng cửa lại, tiếng của bọn họ dần xa rồi. Tốt quá, qua tối nay, không biết sẽ có bao nhiêu hàng xóm chửi với cái tên hứa tầm xanh này đây. Cố lắc đầu, không nhịn được cười. Nghĩ lại, cảm thấy rất thần kỳ. Cô đã từng sống ở đây một mình lâu như vậy, sao chỉ có vài ngày đã tiến vào giới của bọn họ rồi?